À, xin chào tất cả các bạn à, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh uh, lãng tâm Kim hào hôm nay uh, chúng ta sẽ đến với hồi thứ uh, 55 thì uh, nốt ngày uh, hôm nay ngày tầm hồi thứ 55 và ngày mai hồi thứ 56 thôi thì chúng ta sẽ quay được uh, được trở lại với MC MCT chiếu các bạn nhá thì lúc đấy uh, chúng ta lại tiếp tục uh, được mạch chuyện một cách cứ một đều một ngày một hồi các bạn nhá hiện tại bây giờ thì như mình đã nói hôm qua rồi đó cứ một ngày một hồi thôi còn bên Nam, Đã gắm Tây Du thì sẽ có liên tục trong một hai một vài ngày để cho bù thời gian cho các bạn cho lần trước Đấy, Thì hôm nay thì mình cũng không nói gì hơn là mình cũng rất cảm ơn các bạn một số anh em là nói chung là cũng ủng hộ mình rất nhiều nói chung là cũng cố gắng nghe câu chuyện của mình đọc nói chung là chưa được tốt là rất cảm ơn anh em là đã cố gắng là nghe và cũng không không không lên án quá nhiều nên là cũng rất, rất là mong anh em là thông cảm cho mình bởi vì thực ra là đây là mình không phải chuyên ngành thứ hai nữa cái mic của mình anh em nếu mà ai thấy nhỏ thực ra là mình đã cố gắng rồi, các bạn mình nói bình thường nó cũng sẽ khá là to nhưng cái mic của mình nó không thu to được đây là cái đồ các bạn nhìn nên là mình các bạn biết rồi mình nó mình phải chế rất là nhiều thứ nó mới vào được bởi vì cái mic kia của mình nó hỏng hiện tại giờ, kinh tế không cho phép được mua cái mic khác các bạn nên là mong các bạn thông cảm cố gắng một một tí thôi chứ còn mình sẽ cố gắng là sẽ to lên một tí nữa nhưng mà cũng rất là khó bởi vì nó mắc công suất rồi các bạn mình tăng mắc công suất rồi nhưng mà ha nó không to được lên là mình cũng chịu thôi các bạn mình cố gắng phải đọc to lên nhưng mà to lên cũng khó Và đọc to quá thì nó cũng thành hét luôn rồi chứ còn đọc ở mức độ trung bình thôi chứ to quá là nó nó cũng cũng không, không không to được thêm Bởi vì đọc chuyện nó khó là mình cũng không chuyên là đọc chuyện nhưng mình sẽ cố gắng mình nếu mai mốt bởi vì các bạn phải biết là các bạn xác định lúc lâu lâu nhưng mà mình cũng phải nhảy vào mình đọc luôn, các bạn Sau cái đợt này sau tháng này thì sẽ có MC Lãng Phong quay lại rồi Nên các bạn sẽ ít gặp mình thôi Chứ còn nếu không các bạn mà nếu không, các bạn ấy bận thì sẽ gặp mình nhiều Thôi không lan man nữa Thì nói chung là mời các bạn đến với hồi thứ 55 của đệ nhất tuyên giả Hoàng Nhan Quốc ngay tại phụ cận của Tây Lăng Quốc Thường xuyên xảy ra tranh chấp với làn Lăng Quốc Cho nên rất nhiều thế lực tiên bận thổ của Lô Huệ Quận Đều biết về truyền thuyết của Hoàng Nhan Quốc Thương Thánh chính là thánh nhân duy nhất của Hoàng Nhan Quốc, được xưng là quỷ dị khó lường, tới vô đi vô tung Trong năm trước, ở thời điểm thánh nhân hoàng tộc của Lan Lan Quốc còn chưa có ngã xuống, thì đã có từng giao thủ một lần với Thương Thánh, chẳng những không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị thương không nhẹ, chật vật mà bỏ chạy. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Thương Thánh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn hướng bồ đào về phía tịch thiên Dạ Đối mắt của tịch thiên giả băng lãnh, vệ mặt. Vẫn luôn duy trì đạm mạc như lúc ban đầu, chỉ lạnh nhặt nhìn thương thánh. bằng phất trước mắt, hắn không phải là thánh nhân, mà là một Phàm phu tục tử. Thật không ngờ, lang lang quốc si yếu, mà vẫn có thể xuất hiện được một thiên tài thuyệt thế như vậy. Thương thánh đánh lén không thành, nhưng cũng không vội, nhìn về phía tịch thiên Dạ để cảm thán mà nói. Người chạy đến đây chỉ để nói với ta mấy lời này sao, tịch thiên giả thản nhiên nói. Thương thánh không ngờ, tịch thiên dạ lại lãnh đạm như vậy. không có mảy may nghe hắn Hắn chưa từng thấy người trẻ tuổi nào lại bình tĩnh như vậy. Cái này quả nhiên là bất phàm. Dĩ nhiên, không phải bản thánh đến đây để của người nói nhảm. Tính mệnh của người, bản thánh không muốn, nhưng chỉ trách. Người quá loa mắt, càng trách là người lại mang ngọc có tội. Nên đừng có trách, ta ý lớn hiếp nhỏ. Tắt khí ngôn tụ ở trong mắt thường thánh, nhất định phải diệt trừ tịch thiên giả. Nếu không để cho hắn triệt để trưởng thành, thì Hoàng nhan Quốc nằm ngay cạnh Lan là Long Quốc các trận sẽ không sống được yên lành. Cô quang lóe lên, Thương Thánh liền biến mất, tìm khắp bầu trời cũng không thể thấy chút dấu vết nào của hắn, Tưởng như hắn chưa từng tồn tại vậy. Thoát ẩn thân của Thương Thánh có thể nói là có một không hai ở trong thiên hạ. Một khi hắn ẩn nấp, đừng nói là tu sĩ phàm thông, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc có thể kịp thời phát hiện. Vốn dĩ, đám người của 6 đại thế lực đều đã tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy cho tàn, chờ đợi giây phút tự vong. Lại không thể nghĩ tới tại thời điểm bọn hắn tuyên vọng nhất thì đột nhiên lại giết ra một vị thánh nhân tuyên bố muốn đưa tịch thiên dạ vào chỗ chết. Còn chuyện gì vui hơn chuyện này đơn giản giống như là thiên hàng phúc vận, tuyệt sự phùng sinh. Chỉ cần tịch thiên dạ chết đi thì bọn hắn liền không còn gì phải ai ngại. Không có tịch thiên dạ thì uyển thù lâu cùng tịch ra trong mắt của bọn hắn chỉ là con sâu cai kiến. Cái cười đến cuối cùng vẫn như cũ là bọn hắn. Mặc dù hết thầy trưởng thành lão tổ đều chết. Nhưng ít ra bọn hắn không bị diệt môn. Chậm rãi phát triển thịt lũy. Một ngày nào đó sẽ lại khôi phục được nguyên khí. Thánh quân đại nhân mau giết chết hắn. Hai mắt của hướng xích nghi đỏ rực. Dốc cạn cả đáy. Rít cà rồng to. Hướng nghị tuần, tần tư bội. Cả hai cũng là vô cùng điên cuồng. Nhìn chầm chầm vào tịch thiên giả. Nếu như ánh mắt của người có thể giết người. Sợ rằng thịt thiên giả đã chết cả trăm ngàn lần à, Tú Nương Tướng Thiên Huân, Túc Tam Nương, Tịch Tổ, những người quan tâm đến Tịch Thiên Dạ thì đều có vẻ mặt kịch biến, ở trong mắt đều tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt. Có thanh nhân xuất thế ra tay với Tịch Thiên Dạ đến cùng là vì sao? Toàn thành đều im lặng, thanh nhân tự mình ra tay, Tịch Thiên Dạ còn cơ hội sống hay sao? Đáp án tự nhiên đã rõ ràng, tất cả mọi người đều cảm thấy Tịch Thiên Dạ không có cơ hội. thánh nhân là quân chủ của thiên hạ, dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Nên tịch thiên dạ không hề có khả năng để sống sót Đúng là thiên kiêu thật nhiều lòng đồng Rất nhiều người đều thở dài ở trong lòng Tuyệt thế thiên kiêu có mức Đã làm cho người khác muốn chú ý Muốn thuận thế để phát triển Chắc chắn là khó khăn trùng trùng Thật sự là quá khó khăn Nhưng mà ngay tại thời điểm Tất cả mọi người đều cho rằng Sau một khắc Thánh thương sẽ giết chết tịch thiên dạ Thì đột nhiên Một đạo huyết quang từ trên trời răng xuống Điện vào hư không Oanh Một tiếng vàng thật lớn Năng lượng kinh khủng bao phủ của thiên địa Thân ảnh của thương thánh Giấu ở trong áo bào đen Chật vật rơi ra ngoài Thương thánh lui lại 10 trượng Về mặt kinh biến Bỗng nhiên nhìn lên trời Hắn không thể ngờ rằng Thuật ẩn thân mà mình am hiểu nhất Lại bị người ta hiểu rõ Trực tiếp hất hắn ra từ trạng thái ẩn nấp Tên tội của thương thánh Cũng đã tồn tại trên đại lục mấy trăm năm Thật không ngờ là hẹn hạ vô sĩ như thế Thế mà lại đến lang làng quốc lên một người trẻ tuổi, ngay cả một chút vật mũi cũng không cần. Một cuồng sáng lên từ phía trên đám mây, nhìn thấy tầng mây dày đặc kia tự động tách ra hai phía, một thân lạnh tuyết thế chậm rãi đi ra khỏi tầng mây, Bằng phất như là thần nữ hạ phàm, thần thánh mỹ lệ tới cực điểm. Cố Khinh Nghiên, Cố viện trưởng, rất nhiều người chỉ liếc mắt, một cái là nhận ra thân ảnh tuyệt thế kia chính là Cố Khinh Nghiên viện trưởng của học viện trường thương, không ngờ rằng nàng cũng ở đây. Tất cả mọi người đều tưởng rằng Cố Kinh Nghiên đã ra khỏi thành, đi sâu vào trong di tích thiên lan để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng thật ra, gần như đại bộ phận tu sĩ ngoài vực đều đã đi ra khỏi thành, lúc này chỉ có một số tu sĩ nhỏ ở lại ở trong thành. Trước đó, tất cả mọi người đều thấy Cố Kinh Nghiên cao điệu đã đi ra khỏi thành, thật không ngờ rằng nàng lại đột nhiên trở về. Trần Thánh Nguyên Lão của 6 đại thế lực nhìn thấy Cố Kinh Nghiên xuất hiện, từng cái tay chân đều băng lãnh. Như là rơi vào hầm băng Giờ phút này bọn hắn làm sao không đoán được Cố khinh nghiên không hề rời đi Chỉ là giả vờ ra khỏi thành mà thôi Về phần tại sao lại như thế Một vài láo gia họa Cũng không dám tiếp tục suy nghĩ Cố khinh nghiên xuất hiện Rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra Có viện trưởng của học viện trường thương đại danh định tỉnh ở đây Địch trên dạ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng Và tốt rồi Tướng thiên huân hung hăng vung một đấm đốt cuộc với đa lớn ở trong lòng Cũng được hạ xuống Có vịện trưởng Cố kinh nghiệm ở đây, dù là thánh nhân, có đích thần tới cũng khó có thể giết chết Tịch Thiên Dạ. Cố Thiên Tôn, ngươi muốn gan ta giết Tịch Thiên Dạ sao?" Thường Thánh nhìn Cố Khinh Nghiên bằng lãnh mà nói. "Thường Thánh, ở bên ngoài có lẽ ta không làm gì được ngươi, không cách nào so sánh với ngươi, nhưng ở trong Thiên Lan Di Tích, ngươi lại không phải là đối thủ của ta, hy vọng ngươi tự mình hiểu lấy, chủ động mà rút đi." Ánh mắt của Cố Khinh Nghiên thanh lãnh, đến màu huyết kỳ ở trong tay của nàng. Tản ra hung quang, nồng đậm, mùi máu tanh, khiến cho người khác nhìn thấy cũng là phát lạnh. Cố khinh yên, tốt nhất là người chớ xem vào việc của người khác, có đôi khi chỉ lo thân của mình, chứ hẳn là đã không tốt, thì thiên dạ phải chết, người bảo hộ cho hắn không nổi đâu. Thương thánh nắm một thành đao u ám, biểu lộ lạnh tới cực điểm, dù cố khinh yên xuất hiện, thì hắn vẫn không rút đi. Trong di tích thiên lan, thánh nhân không thể thi triển được lực lượng của thiên địa pháp tác. Chỉ có thể chiến đấu bằng thánh thể, thực lực và thánh niệm. Chính vì vậy mà lực chiến đấu của phổ thông hạ vị thánh nhân lại không thể bằng lực thiên tôn. Dù sao, nếu không sử dụng pháp tắc mà chỉ bằng vào lực lượng của bản thân, thì thiên tôn có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân. Mà lực lượng cường đại nhất của thánh nhân chính là pháp tác thiên địa thánh đạo. Nhưng dù là vậy, thương thánh lại không thèm quan tâm. căn bản không để bố kinh nghiên vào mắt, bố kinh nghiên biểu lộ bằng lãnh, nói một lời lại kiên định ăn ở trước mặt của tịch thiên dạ, hiển nhiên không hề cố ý nhượng bộ. Cố Thiên Tôn, ngươi cần gì phải vậy? Với tu vi của ngươi, ăn là có thể cảm ứng được hơi thở của mấy người chúng ta. Đột nhiên, một tiếng san nhẹ vang lên ở trong hư không, một thân ảnh tán ra kim quang, từng bước một đi ra từ trong nội thành của man hoang cổ lão kia, áo quang chứa rộng thiên địa, mỗi một bước đều vượt qua người rằm, trong chốc lát liền đi tới. Đã vậy, còn không chỉ có một người đứng ra. Là hai, ba, bốn người Những kẻ kia Từng người đều bao phủ trong chim quang vạn trượng Như thần thánh chân đạp lên mặt đất Nhưng thân ảnh lại tựa như ở trên trời Thánh huy trùng trùng điệp điệp Cao phủ toàn bộ thiên địa Toàn bộ người của Lô Hệ Quận Đều là ánh mắt kính huy nhìn những thân ảnh thần thánh kia Trên mặt đều là thành kính Hận không thể quỳ xuống bãi lệ Thánh nhân chính là quân chủ của thiên hạ Bản thân tản ra một cố khí tức khiến cho thương sinh thần phục Căn bản không bị khống chế, không cách nào ngăn cản lại, không thể chống cự. Dù trong lòng không nguyện ý, nhưng việc xúc động để quý xuống đất dập đầu cũng khó có thể chống lại. Đã phần phật quý xuống một mạng lớn, nằm rạp ở trên mặt đất, căn bản không thể nào ngưỡng đầu lên được. Vốn vị thánh nhân, khí tức từ người đều như là thần long cửu thiên tri thượng, không một chút kiêng kỵ bao phủ ở toàn thành. Căn bản không giống như đi thường thánh xuất hiện, hắn là thánh nhân thích khách nên đã đem khí tức của bản thân. Nội liếm tới cực điểm. Căn bản là không cảm giác được. Uy áp của thánh nhân. Ở trên người của hắn. Mà giờ phút này. Bốn vị thánh nhân. Thánh huy như trời. Từng bước một bước ra. Bách tính phổ thông. Toàn thành. Đều cảm nhận được. Cái gì gọi là thánh huy. Cái gì gọi là thiên huy. Thánh nhân như thiên quân. Thịt tổ rung động. Hơi khẽ run run. Trong lòng cô nén xúc động quỳ xuống. Hắn sống ba bốn trăm năm nay. Cho đến tận hôm nay. Mới có lần đầu tiên thấy được thánh nhân Hơn nữa còn là bốn vị thánh nhân đồng thời xuất hiện Nam Vũ Tông, Trúc Gia, Vũ Phủ, Vũ Đại Danh Môn Vọng Tộc Tất cả mọi người nhìn bốn bóng người kia đều như là nhìn Thần Long ở trên trời Thánh nhân xuất thế, chúng sinh đều quỳ Tiền Sơn Quốc, Yến Ngư Thánh nhân Đồng Lâm Quốc, Xích Hà Thánh nhân Nội Thành và Chuẩn Thánh cùng Đại Tôn Có hiểu biết rất nhanh liền nhận ra lai lịch của những chuẩn thánh đó Bốn vị thánh nhân toàn bộ đều đến từ các Quốc gia xung quanh Lan Lan Quốc cùng với Thương Thánh, Quốc Thổ cũng là láng giềng của Lan Lan Quốc. Hơn nữa, trước đó không lâu, Đông Lâm Quốc, tất cả thánh nhân cũng đã xông vào Học viện Trường Thương, ý đồ gạt bỏ Cố Kinh Yên. Có thể nói, những thánh nhân đã đến đây thì quốc gia sau lưng bận họ, ít nhiều đều có mâu thuẫn với Lan Lan Quốc hoặc là Học viện Trường Thương. Cố khinh Yên không ngờ mấy đợi năm không thấy người đã đến tình trạng như thế. Thích Hà Thánh Nhân phức tạp nhìn cố Kinh Nghiên. Thích Hà lo quái, hiện tại trong lòng của người có phải rất thất vọng hay không? Cô Kinh Nghiên cười lạnh nói, đâu chỉ thất vọng mà rất đau lòng nhức óc biết sớm như thế, lúc trước ta không nên chỉ phái một phân thân tới học viện trường thương mà sẽ đích thân tới, triệt để hủy diệt đi ngươi. Thích Hà Thánh Quân lắc đầu than nhẹ, lúc trước nếu hắn quả quyết hơn một chút, liên hợp Thánh Nhân của vài quốc gia cùng tiến vào học viện. Tiến Mâu, Hã có thể để cho Cố khinh Yên triệt để trưởng thành. Bằng vào năng lực của mấy người các ngươi căn bản là không thể giấu giếm được pháp tắc thế giới của di tích Thiên Lan. Sợ là có người âm thầm ở sau lưng ủng hộ các ngươi Cố Kinh Yên thản nhiên nói, mặc dù biểu lộ vẫn là bình tĩnh như trước, nhưng đôi mắt lại ngưng trọng tới các điểm. Năm thánh nhân xuất hiện ở trong di tích Thiên Lan, thực sự là quá không bình thường. thường thánh thì thôi, Hã Nam hiểu về ẩn hấp, che giấu thúng tích. Nói không chừng có thủ đoạn để lẫn vào thiên Lan di tích, nhưng bốn vị thanh nhân còn lại, toàn bộ đều là hạ vị thánh nhân, hơn nữa đều là thánh nhân không có một nội tình, không truyền thừa gì cả. Theo lý thuyết thì bọn hắn không thể nào có năng lực che giấu đi pháp tắc thế giới của di tích thiên Lan 5 vị thanh nhân nghe vậy mỉm cười, bọn họ cũng không bất ngờ về việc bố khinh nghiên có thể đoán được. Dù sao, không phải tông môn nào cũng giống như học viện trường thương, giúp tích vô cùng thâm hậu, thần thông bí pháp, hoang kỹ hoang thuật Nhiều không kể xiết, một số thông môn, thánh gia phổ thông ở trong môn phái có được một bộ thánh gia hoang quyết cùng hoang thuật đã là không tệ. Cố khinh yên, nếu người cứ nhất quyết chê trợ cho hắn, cùng chúng ta từ chiến đến cùng, sợ là ngay cả tính mạng của mình cũng không thể giữ được. Kiến ngư thánh nhân thả nhiên nói, bây giờ, cố khinh yên như là cánh chim đá lớn, có tu vi thiên tôn, lại thêm, thường thương huyết kỳ, nếu muốn giết nàng là không có khả năng, nhưng thì thiên dạ lại khác ăn là phải chết. Vị đại nhân kia muốn lấy được thứ gì ở trên người của tịch thiên giả, vậy thì nhất định phải tu hồi trở về cũng vô dụng. Cố Khinh Nghiên nghe vậy thì khẽ cau mày, nhìn về phía tịch thiên giả nói: "Tịch thiên giả, ngươi có bằng lòng đi cùng ta hay không? Ta có khả năng mà ngươi tiến sâu vào di tích thiên lan, ở trong đó thì bọn hắn không thể làm gì được ngươi." Một mình Cố Khinh Nghiên hiển nhiên là không thể nào cùng lúc đối lại năm tên thánh nhân. Vì thế, hôm nay nàng chỉ có thể mang theo thịt thiên dạ để chạy trốn. Cố kinh yên, người có thể chạy trốn. Những người của học viện chứng thương các ngươi cũng có thể chạy trốn. Ta khuyên người trở xen vào việc của người khác. Nếu không, một khi chọc giận đến chúng ta, thì hết thảy toàn bộ. Người của học viện đi vào di tích thiên lan đều sẽ chết. Chó gà ta cũng không thà. Tích hà thánh nhân thả nhiên nói. tịch thiên dạ, nếu người theo nữ nhân này mà chạy trốn, ta liền giết chết toàn bộ gia tộc thân nhân của ngươi sẽ khiến cho bọn hắn muốn sống, muốn chết cũng không xong." Thường Thánh âm trầm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh băng. Vũ Khinh Nghiên nghe vậy, thân thể đều cứng đờ, lộ khó coi tới cực điểm. Trong đôi mắt đẹp đẽ lửa giận đang thao thiên. Đường đường là thánh nhân thiên địa cộng tôn quân chủ, lại có thể hạ nhạo vô sỉ như thế? Nàng cùng Tịch Thiên Dạ có thể trốn, nhưng những người khác lại không thể trốn thoát. Nàng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy để chạy trốn. Làm sao bây giờ? Tịch gia tổ trạch, hết thảy của người của tịch thị nhất tộc. Nghe vậy đều là sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu tịch thiên dạ chạy trốn, thì bọn hắn liền chết. Đây là dựa vào cái gì? Tịch thiên dạ không phải là người của tịch gia chúng ta. Tại sao phải bắt cả tịch gia chúng ta? Đúng, đúng, đúng. Chính tịch thiên dạ cũng nói, hắn không phải người nhà họ tịch. Rất nhiều người quyền quý ở trong lô hồi quận đều có thể làm chứng. Tịch thiên dạ thật đáng giận, người đã thoát ly khỏi tịch gia nhưng vẫn mang đến tai họa cho Tịch gia. Tịch Thiên Dạ, ngươi không thể trốn. Không ít người nhà họ Tịch đều là thất kinh tế cực điểm, từng cái đều là dồn dập mở miệng, cứ người phía bầu trời la to, vẫn không thể triệt để phủi sạch quan hệ với Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Hy có chút bị ai nhìn những tộc nhân kia trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngay vừa rồi, bọn hắn còn mặc trăm phương ngàn kế muốn kéo quan hệ với Tịch Thiên Dạ, nói cái gì là ngoài miệng có thể thoát khỏi gia tộc, nhưng liên hệ huyết thì vĩnh viễn không thể chật đứt. Nói cái gì mà tịch gia thành khẩn nhận sai, nói không chừng có thể được tịch thiên giả tha thứ, nhưng mà lời vừa mới nói còn chưa tiệt để tiêu tán. Giờ vừa đúng đứng trước mỗi nguy, lại từng kẻ khẩn không thể triệt để đá tịch thiên giả ra khỏi tịch gia. Giờ cùng hắn dính lưu quan hệ, hắn đột nhiên ý thức được vì sao những năm gần đây tịch gia luôn một mực si sụp đã từng đi ra tuyệt thế thiện tài như tịch chấn thiên, cũng không thể giúp đỡ tịch gia quật khởi. Chính là bởi vì Tịch gia đã tập tục bất chính, tất cả tộc nhân đều không thể tâm tới vinh dự của gia tộc. Mỗi một người đều là vì tư lợi, chỉ muốn chỗ tốt, không muốn phải trả giá. Tịch tổ thân nhẹ một tiếng, hàm đạm, ngắm nhìn đám người tịch gia, bên chân ngồi ở dưới đất, yên lặng không nói, dường như mất đi hơn phân nửa sinh khí ở trong nháy mắt. Toàn bộ, lô hệ thành, tất cả mọi người đều là nhìn lên trời, đều đang đợi cố khinh yên và tịch thiên dạ lựa chọn. Mọi người đều có thể nhìn ra, chuyện cho tới bây giờ, dù là vị Nữ thiên tôn tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại của học viện Trừng Thương cũng đang tiến thối lưỡng nan. Trên bầu trời, gió lạnh vù vù, Vô Khuynh Nghiên nắm lấy Trừng Thương huyết kỳ thật chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, trong lòng xoắn xuýt tới cực điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình vẫn còn quá yếu, Lúc gặp chuyện vẫn là vô lực như thế. Lúc trước, hắc ám nó động tiến đến, nàng vô lực hồi thiên, dù liều mạng cũng không thể thay đổi được kết cục, nếu không phải công chủ Thiên Bảo cung đột nhiên xuất hiện, thì hiệu quả khó mà lường được. Hiện tại chỉ bảo hộ một mình Tịch Thiên Dạ mà cũng không nổi. Chuyện này khiến cho nàng không biết phải làm sao. Nếu nàng mang theo Tịch Thiên Dạ chạy trốn, như vậy hết thảy học viên của học viện ở trong nội thành đều sẽ phải chết. Còn nếu không mang hắn đi, như vậy thì Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà nàng không thể từ bỏ Tịch Thiên Dạ, bởi vì nàng rõ ràng trong lòng của sư tôn thì Tịch Thiên Dạ trọng yếu đến bậc nào. Hiện tại đã không còn đường để đi. Chẳng lẽ nàng phải hy sinh hết thầy học viện của học viện hay sao? Bố Kinh Yên trở thành thiên tôn không phải là vô địch thiên hạ. Có vài thứ ngươi không thể nào trêu chọc vào được. Ta khuyên ngươi giỡn xem vào việc của người khác. Dù cho bây giờ ngươi có thể mang theo thầy thiên dạ để chạy trốn. Nhưng cũng tuyệt đối không thể thoát vào lòng bàn tay của các vị đại nhân kia. Thích Hà thánh nhân cười lạnh nói. Vị đại nhân kia là ai? Lời này vừa nói ra toàn thành điều kiếp sợ. Thật cao cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn lên trời, đến cùng là người nào đang tồn tại lại có tư cách khiến cho tuyệt thế thánh nhân cũng phải xưng là đại nhân. Thánh nhân là thiên địa quân chủ, áp đảo cửu thương chi thượng, trí cao trí đại, đến cùng là người nào lại so với thánh nhân lại càng thêm tôn quý. Trong lòng của dân chúng bình thường ở Lô Hợi quận, căn bản là không thể tưởng tượng nổi, trên thế gian sẽ có người như thế tồn tại. Trong tiềm thức của bọn hắn, thì thánh nhân chính là chí cao vô thượng. Bố khinh nghe vậy, cũng hơi có co rút con người lại, nàng đã sớm nghĩ tới. Sức hạ thánh nhân, kiến ngư thánh nhân, mấy tên hạ vị thánh nhân này, có thể đến di tích thiên lan, thì nhiều khả năng là có người chống đỡ ở sau lực bọn họ. Quả nhiên là vậy. Tuần thánh của sáu đại thế lực cũng vô cùng hưng phấn. Sự tình phát triển tới tình trạng này thì kết cục cũng đã định. Tịch thiên Dạ chết chắc, không nghi ngờ, chắp cánh cũng khó thoát, bọn họ không thể giết được tịch thiên dạ Nhưng luôn có người có thể giết chết hắn. Người mạnh hơn đi chăng nữa thì trong mắt của thánh nhân cũng chỉ là sầu kiến mà thôi. Thì thiên giả khoanh chân ngồi ở trong hư không. Nhắm mắt lại không để ý đến bất cứ thứ gì. Vận chuyển Thái Dương cùng trường sinh quyết. Liên cuồng vì liệu thương thế trong cơ thể. Vẫn căn bản chẳng thèm nhìn năm vị thánh nhân kia lấy một cái. Vắng vất như bọn hắn không tồn tại. Tiểu chu làm sao bây giờ? Hà Thú Nương không ngừng đi tới biết đi lui. Hắn không thể bay lên trời để ngăn trước mặt thì thiên giả. Mặc dù nàng không phải là tu sĩ, nhưng cũng biết thánh nhân đại biểu có ý nghĩa như thế nào. Cô nhân đừng lo lắng, chỉ là mấy tên hạ vị, thánh nhân sơ kỳ bình thường mà thôi, không đáng để lo lắng, dù Khánh Diệm An ổi. Có lẽ trong toàn bộ huyện Thu Lâu, thì chỉ có hạ tú Nương là không biết, đến cùng thì chủ nhân là hàng tồn tại kinh thiên đồng địa gì. Năm tên hạ vị sơ kỳ thánh nhân, cũng dám tới càn rỡ, chỉ là mấy tên hạ vị thánh nhân mà thôi. Trần Tuyết và một ít thị nữ cùng hồ vệ của Uyển Thú Lâu đều kinh ngạc. Vì sao trong lời nói của vị đại nhân thần bí kia lại trần đầy kinh thường? Trốn, vì sao phải trốn? Ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, một thanh âm băng lạnh bông vang lên từ trong Uyển Thú Lâu. Thanh âm kia vừa xuất hiện, thì toàn bộ Uyển Thú Lâu liền như hòa quang sang trói. Một cỗ thanh uy nồng đậm trật hiện, từ trong Uyển Thú Lâu bồng bành mà ra. Trong khoảnh khắc, từ ấp phổ thiền cái địa bao phủ toàn bộ Lô Hệ Thành, luồng thánh uy kia, thần thánh bất hạo nhiên tới cực điểm, tất trần như có như không, phẳng phất như là chúa tệ vừa mới xuất hiện, nhìn ngăn chặn khí tức của 5 vị thánh nhân, phẳng phất như tất cả mọi người ở trong thiên địa đều phải tránh lui. Dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ, hắn mới thực sự là trí tôn. Thánh nhân, 5 vị thánh nhân đều là thần tình kịch biến, lập tức nhìn về phía huyện xù lâu. Chỉ thấy nơi đó có một vị lão giả áo xám đang chậm rãi đi ra. Mỗi một lần lão nhân ra cất bước như bầu trời đều hoảng động một cái. Vô tận hoa văn thánh đạo ẩn hiện ở trong hư không. Bằng phất như thiên địa pháp tắc bị giam cầm cũng bị buông lỏng. Người là người phương nào? Ánh mắt của thương thánh ngưng trọng tới cực điểm. Nhìn chầm chầm vào lão giả áo xám, trong mắt tận đầy đề phòng. bốn vị thánh nhân khác cũng là nhìn về phía lão giả áo xám, ánh mắt vô cùng kỵ là kinh kỳ. Cùng là thánh nhân, Cảm ứng của bọn họ đều vô cùng nhạy cảm, rất dễ dàng cảm nhận được lão giả áo xám kia rất không bình thường. Ít nhất là trên khí tức thì bọn hắn không thể so sánh, so với bọn hắn thì càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều. Con ngơi của cố khinh nghiên co rút lại, trong mắt dần đầy ngạc nhiên. Trước đó không lâu, vị kia đột phá làm thánh nhân của Thiên Bảo Cung, á, nàng lại không biết. Chỉ là nàng không thể ngờ rằng Thiên Bảo Cung hóa thánh nhân lại đi ra từ trong uyển thu lâu. Không chỉ có cố khinh yên, rất nhiều thế lực của Lan Long Quốc cũng lần lượt nhận ra, hóa thanh nhân. Đây chính là một vị dực, dung thanh nhân, toàn bộ Lan Long Quốc, không ai là không biết. Thế nhưng, vì sao hắn lại đi ra từ trong yển thù lâu, đây là nguy học của tất cả mọi người. Ta chỉ là một láo nô bọc mà thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên, mấy người các ngươi muốn đụng vào ông chủ, thế đã hỏi qua ta chưa. Hóa nhất nhiên bước ra từng bước một, đứng vững bên người tịch thiên dạ, bảo vất. Như một gốc cổ tùng đứng ở đó Cứng cáp thẳng tắp Không thể rung chuyển Ông chủ Cái gì ông chủ Trong lòng của tất cả mọi người đều kinh ngạc Nhưng mà bọn hắn còn không kịp rõ ràng Ngay sau đó lại có một thanh âm vang lên từ trong uyển thủ lâu Một đám ngu xuẩn Dám đến thiên bảo cung để dương ngoài đơn giản cũng là muốn chết anh em kia vừa dứt Thì thấy ở bên trong uyển thủ lâu Như nỗi lửa bụng nổ Một cỗ khí tức Bùng bạo Hùng lệ tới cực điểm âm âm nổ tung Ẩ Như có một đầu viễn cổ man ngư cuồng bạo thức tỉnh anh một tiếng thật lớn ở giữa thiên địa một đại hán khuuyên ngô khổng lồ cao hơn 100 trượng. Cánh tay thô ráp có thể so với vòng eo của người bình thường đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. hắn khiêng một cây cuôn sắt lớn ở trên vai cây cuố sắt kia loang lộ thô ráptàn ra một cố khí tức nặng nề như là núi lớn dám đến thiên bảo cung can rỡ toàn bộ cút cho ta đại hán khu Ngô kia vừa mới xuất hiện Điền dơ côn sắt lên hung hăng đập xuống Bất chấp tất cả trực tiếp hành động Không hề nói nhảm cô nào Ẩm ầm toàn bộ thiên đệ đều lay động Có cảm giác như bầu trời cũng bị chấn rơi xuống Xích hào thánh nhân Ở gần đại hán khôi ngô nhất Trực tiếp bị một côn sắt có bay ra ngoài Hung hăng đâm vào tưởng thành Kế một chút nữa Thì tưởng thành kiên cố cũng bị va sập bốn vị thánh nhân khác dù không thê thảm Như xích hào thánh nhân Nhưng cũng không dễ chịu một chút nào Toàn bộ bị một gậy quét tới Hết thảy đều bị chấn không ngừng, bay ngược về sau. Căn bản nó không thể đỡ được lực lượng của một côn đó, bằng phất như là Thái sơn đập xuống. Cái gì? Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động nhìn lên trời. Đại hắn thua cạch côi ngô kia, đến cùng là ai? Vì sao lại hung tàn đến như thế? Một gậy, ố bay năm vị thánh nhân, thế gian lại có người tồn tại tuyệt thế như vậy sao? Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, thấy mắt cực kỳ rung động. Trong mắt tất cả mọi người đều là hình ảnh cuồng giã dựng dàn thô ráp cùng hung tàn của vị đại hán kia. Đúng là một côn lật trời, nam vị thanh nhân bị một côn gõ bay, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bách tính ở trong lô hồi quận, bao gồm cả ngũ đại danh môn vọng tộc, cũng chưa từng gặp qua có người hung tàn như vậy. Tích hạ thanh nhân leo ra khỏi đống loạn thạch, nhìn không được quân đâm bồ ngụm thánh huyết, mặt trắng bạch như tờ giấy, ngũ tạng trong cơ thể đều nát. Vẫn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã bị một cây gõ bay, một côn đó Tạo cảm giác như trời đất sụp xuống, thiếu chút nữa thì thánh thể của hắn cũng bị gó tàn phế, lực lượng trầm trọng vô cùng vô tận tàn phá bủa bái ở trong người, hắn vận cởi thánh lực toàn thân vẫn không thể ngăn cản được lực lượng kinh khủng kia. Vừa mới rối mặt, hắn đã bị thương khó khôi phục. Là người nào, hắn kinh hãi nhìn lên trời, không cách nào tưởng tượng nổi là ai mà lực lượng lại có thể cứng đại như thế, không chỉ mình xích hạ thánh nhân mà cả bốn vị thánh nhân kia cũng thế, khí tức của bọn họ đều rất ảm đạm. Không còn giống như trước khi nghi như trời toàn bộ đều bị một người chấn trụ chỉ thấy ở trên trời thân ảnh khôi Ngô kia đứng ạo ngế ở giữa hư không nhưng một cái cuốn sắt ứng cáp long lộ toàn thân tàn ra một ký tức bá đạo hung tàn cùng dã man Trương Thanh Vinh để đứng đầu của đại lục Tôn bảng Trương Thanh Vinh rất nhanh liền có người nhận ra Trương Thanh Vinh mọi người đều là về mặt kịch biến mắt đầy run sợ Trương Thanh Vinh đã từng là đế nhất đại lục Tôn bảng từng nói là Laăng Quốc Hay là Nam Vực, toàn bộ ngũ đại vực của Đại lục Nam Man, cơ bản là không ai không biết Trương Thanh Vinh. Tự tồn tại kinh khủng từng chiếm lấy vị trí đệ nhất của Đại lục Tôn Bảng trên trăm năm, từng dùng tu vi của Đại Tôn, giết chết, chết chuẩn thánh. Thế nhân truyền rằng hắn đập xuống một gậy thì trời cũng sập, dưới thanh nhân không một ai có thể đỡ được. Cần nữa, Trương Thanh Vinh còn không kiêng nệ gì cả, vô cùng khung ác cũng điên cuồng, đã từng khiêu chiến đến thánh nhân. Hắn không chỉ dùng cuốn sắt nện chuẩn thánh. Mà còn từng đào thoát khỏi tay thánh nhân Sau đó vẫn sống tiêu giao như cũ Tiến thích như vậy So với mấy vị tuyệt thế thiên tôn kia Cũng không kém là bao nhiêu Không ngờ Côn tôn cũng đi tới di tích thiên lan Đệ nhất nhân đại lục tôn bảng Giờ đã thành thánh Một chuẩn thánh đến từ đông vực Kinh hải nhìn chương thanh vinh Năm xưa cái tên Côn tôn như sấm ở bên tai Tất vụ chuẩn thánh trên đại lục Nghe đều lời biến sắc Tất nhiều người từng chiến bại ở trong tay của hắn Hiện tại Côn tôn đã thành thánh được điểm thăng hoa sự đáng sợ của hắn là không thể nào bàn cãi cũng khó trách lại có thể một côn có bay 5 vị thánh nhân Côn tôn thành thánh về nào có thể cản, tại lục Nam vực Trung vực Đông vực Bắc vực và Tây vực hết thầy tự sĩ đi vào thiên lan di tích đều là sùng kính nhìn côn thánh đó là một loại thần thoại một thần thoại đã từng bất bại Trương Thanh Vinh cứ muốn làm cái gì kiến cư thánh nhân trận mắt hắn không thể ngừa tới Và đất từng là côn tôn kia lại đột nhiên bước ra. "Côn Thánh, sau lưng chúng ta là một thánh quốc khổng lồ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tuyệt đối đừng mắc sai lầm." Ánh mắt của Thương Thánh âm trầm ẩn nấp vào trong hư không. Cách Thương Thánh Vinh thật xa, không dám tiếp cận dù chỉ một chút. Trong hàng ngũ thánh nhân thì hắn gọi về ám sát, không quên chiến đấu chính diện. Nếu bị Côn Thánh tập trung một gậy thì nhiều khả năng thánh thể sẽ bạo liệt. "Thánh quốc khổng lồ cái cứt chó, Thương Thánh Vinh ngươi vậy cười lạnh. Tùy mà nói, có lẽ người không biết lúc trước ngay cả thánh nhân của Linh Hy Thánh Triều lão tự cũng lệ một gậy sao. Thương thánh ngay vậy thì mặn cả nửa ngày. Lúc trước, Tôn Tôn dùng con sách để niệm thánh nhân. Chẳng phải người bị đập chính là một vị thành viên hoàng tộc của Linh Hy Thánh Triều sao? Linh Hy Thánh Triều chính là quốc gia cường thịnh nhất ở đại Lục Trung Vực. Dù xét ở toàn bộ đại Lục Nam An thì cũng là một trong những cường quốc mạnh nhất. Trước đó nghe đồn, con tôn thành đạo tại Thiên Bảo Cung, sau đó tự nguyện đốn củi 3 năm. Chỉ vì gia nhập Thiên Bảo Cung, ta vốn dĩ không quá tin tưởng. Thật không ngờ chuyện đó lại là thật. thích cả thánh nhân nhìn chức thanh vinh thật sâu. Năm đó, con tôn đánh gắp thiên hạ vô địch thủ, hết thải tôn giả không ai dám tranh phong. Nhân vật tuyệt thế phong hoa như thế, một khi thành thánh, tự nhiên sẽ là thánh nhân đáng sợ nhất thiên địa. Chỉ là ta có một chuyện không hiểu. Vì sao thiên bổ cung các ngươi lại đi trợ giúp tịch thiên dạ Tiến ngư thánh nhân lạnh lùng nói. Thiên bổ cung làm việc không còn phải nói cho các ngươi, mò cút cho ta. Trương thay vinh lạnh lùng nói. Thân phận của tịch thiên giả đặc thù. Một khi lộ ra, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ chấn động. Khi còn không được sự cho phép, hắn tự nhiên là không dám bàn nói lung tung. người Nam vị thánh nhân không ngờ rằng, Trương thay vinh lại không để mặt bọn họ như thế. Hắn lại con mắng, bọn họ như là mắng nhi tử. Giờ phút này bọn hắn lại không thể làm gì Chỉ có thể nén giận Cũng là hạ vị sơ kỳ thanh nhân Đừng nói là côn thánh Trương Thanh Vinh Đánh năm người bọn hắn Dù có đến thêm năm người nữa Cũng không đáng để nhắc đến 8 người trong lô hề quận Đều trận mắt há mồm Không hổ là côn tôn trong tiền thuyết quả nhiên là đủ bá đạo Lùi ra đi 5 vị thanh nhân đâm lao phải theo lao Thời điểm bọn họ không biết phải làm sao Thì đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm Như có như không Đúng là thanh âm của vị Thánh Nhân đã cướp đi Phá Sơn Thánh Hoàng lúc trước. Vâng, Sích Hoàng Thánh Nhân và 5 vị Thánh Nhân nghe vậy. Tất cả đều nghiêm mặt, cung kính hành lễ. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đối mặt với côn Thánh, áp lực thực sự quá lớn. Địch thiên giả, thật không ngờ, ngươi cũng có chút năng lực. Ngay cả thiên bảo cung cũng đứng ra làm chỗ dựa cho ngươi. Thế nhưng thiên phú của ngươi như vậy. Giết ngươi thì quả thật là có chút đáng tiếc. Vật kia tạm thời để trên người ngươi người ta xuất quan sẽ tìm gây đòi lại. Thành âm phiêu lịp miểu kia quanh quận ở trong trời đất, sau đó hoàn toàn biến mất, không thấy tâm hơi. Thiên dương Thánh Quốc, ánh mắt của khinh nghiêng ngương trọng. Giờ phút này, nàng rốt cuộc cũng biết được để đứng sau lưng đám xích hạ Thánh Nhân là thần Thánh Phương nào. Chỉ có điều vì sao người kia lại muốn nhiều Thánh Nhân đi đến di tích thiên lan như vậy, đến cùng là hắn có mục đích gì. Hơn nữa, hắn gấp nghẽ đồ vật gì trên người tịch thiên giả, Dù thiên bảo cung đã đứng ra bảo hộ, nhưng mà hắn vẫn không chịu buông bỏ. Tạm thời buông tha cho các ngươi nếu không phải đại nhân đang bế quan, tao lại sợ thiên bảo cung được chứ? Sau này còn gặp lại, các người không thể tưởng tượng được, lực lượng của một thánh quốc, trường thịnh đến đâu đâu. Đỡ lấy đi. Thiên dương thánh quốc, thánh giả như mây, một cái thiên bảo cung không quan trọng thì tính toán làm cái gì. Nam vị thánh nhân, sắc mặt rất khó coi, nói mấy câu mang tính thình thức, rồi liền dồn dập rút lui. Rất nhanh, liền biến mất, tâu trong ở man hoang nội thành. Hoa nhất nhiên và Trương Thanh Vinh không đuổi theo bọn hắn, bởi vì bọn họ đều biết, nam tên thế nhân kia chỉ là tiểu nhân vật. Đại địch, chân chính còn chưa xuất hiện. Địch thiên dạ từ từ mở mắt, một thân thương thế kinh khủng, đã tốt 1/3 ba. Vết rách ở trên người cũng đã khép lại. Hắn nhìn chỗ xấu nhất trong man hoang cổ thành, nhớ mắt như có điều suy nghĩ. Ta chờ người tới. Địch thiên dạ đứng dậy, Thanh âm nhạt nhạt quen quẩn ở trời đất Thân ảnh tựa như gió, nhẹ như mây bay Không nhớ một bụi trần Tất cả mọi người trong lô hề thành Đều nhìn về tịch thiên dạ Trong mắt chất chứa sự kinh ngạc Không thể diễn tả thành lời Thiếu niên này hết lần này tới lần khác Thể hiện phong thái kinh thiên địa Nhất là những nữ tu đến từ những nơi khác Họ nhìn tịch thiên dạ Đôi mắt đẹp lại càng là dĩ sắc tiên tục Có thưởng thức cũng sùng kính Đương nhiên tịch thiên Dạ sẽ không quản người khác Kỹ gì về hắn, ánh mắt của hắn vẫn là chuyển hướng về nội thành, nhìn về chỗ của sáu đại thế lực truyền thánh đang đứng. Sáu đại truyền thánh thế lực, lúc này ai nấy cũng đều tái mặt, gặp thịt thiên dạ liếc mắt nhìn sang, tở đến đôi chân mềm nhũng ra. Tất cả mọi người đều không ngờ, sáu thế lực truyền thánh liên thủ với nhau, đến đây tìm thịt thiên dạ, để hương sư vấn tội, cuối cùng kết quả lại như vậy. 13 vị đại tôn, bị thịt thiên dạ một kiếm chu diệt, ai cốt không còn có vị chuẩn thánh cũng không còn một ai trong mắt của mọi người chuẩn thánh bất tử bất diệt lại chết xanh toát bộ. Cuối cùng thậm chí 5 vị thánh nhân xuất thế, sau lưng có thiên dương thánh quốc làm chỗ dựa, cũng không làm gì được cái thiên giả. Mọi người đều là nhìn về sói đức chuẩn thánh với ánh mắt thương hại, còn họ luôn đứng ở đỉnh cao kim tự tháp ở Lang Lang quốc. Nhưng bây giờ chuẩn thánh không còn, đại tôn đã chết, chẳng khác nào từ trên trời ngã xuống. Hoàng tộc, gia tộc đế sư còn đỡ hơn một chút. Nghe đồn trong tộc còn có đến hai vị chuẩn thánh Chết đi một vị Nếu không gặp nguy hiểm diệt tộc Thế nhưng tần gia Nam Hải Đi phong tông, lâm gia Bắc Nguyên Vương gia Tây Lĩnh bốn thế lực này chỉ có một vị chuẩn thánh Chuẩn thánh vừa chết Thì tương đương với ca ốc bị sụp đổ Những kẻ địch luôn luôn bị bọn họ áp chế lâu nay Rất có khả năng sẽ thừa cơ mà lên Một lưới bắt hết bọn họ Dù sao bất luận tông môn Hay gia tộc nào Đứng sừng sững ở trên thế gian Cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh cùng kẻ địch. Tuy sụp, đền mang ý nghĩa diệt vong. Địch thiên dạ đạp bước đi trong hư không. Đi đến vị trí của đám người so thiên lực chuẩn thánh. Từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Địch thiên dạ báo vị trưởng thánh lao tổ đều bị ngươi giết chết. Người còn muốn làm gì? Đôi chân của hướng quảng nghi run rảy. Trong mắt trần đầy sợ hãi. Hắn hối hận rồi, thực sự hối hận. Hận không thể tát mình một cái bật tay. Tại sao không tiếp thu giáo hứa lần trước? Mà còn muốn đi trêu chọc thịt thiên giả. Hắn là một người không thể chiến thắng. Đến thanh nhân cũng không làm gì được hắn. Hắn đúng là ma quỷ. Nắp mặt của hướng nghị tuần như cho nguội. Hắn cũng hối hận không nguôi. Hoàng tộc lưu lạc đến mức độ như vậy. Hắn không thể trốn tránh trách nhiệm Nếu không phải hắn xối dục vũ nương ra tay. Với tịch thiên giả. Hoàng thất của bọn họ sẽ không xíu vào chuyện lần này. Cũng sẽ không ăn quả đắng như ngày hôm nay. Mà hắn chỉ vì đố kỵ thịt thiên giả mà thôi. hết ị video kỵ mà thôi. Một vị hoàng tộc chiến thánh chết vì lòng đố kỵ của hắn, hắn thực sự không biết Nên vinh hạnh lại là nên thống khổ. Vốn là để tình các ngươi còn trẻ người non dạ, nên tha cho các ngươi một lần, nhưng đáng tiếc các ngươi không biết hội cải, dám to gan tàn sát thị nữ cùng hộ vệ của yến thú lâu ta, tội thật đáng chết. Khuôn mặt của Tịch Chiến Dạ vô cảm, tiếng nói vừa ra, dường như trong hư không xuất hiện một bàn tay vô hình, nắm lấy hướng Quảng Hi đang hắn lên khỏi mặt đất. Cả người lơ lực ở giữa không trung, Hướng Quảng hy không ngừng giãy giụa, ngừng cẩn cầu thế nhưng không có tác dụng gì. Bàn tay vô hình kia càng nắm càng chặt, phát ra âm thanh còn kẹt. Chỉ thấy hướng của Ngô kêu thảm thiết, thân thể không ngừng biến hình, cuối cùng bị bóp chết, tạo thành một cục thịt. Tự sợ hãi đọng lại ở trong đôi mắt. Dương Nghị Tuần, Tần Tử Bội, Hồ Cán Dương, đại đệ tử Truy Phong Tông ai nấy đều bị dọa sợ, cảm giác cả người đang ở trong địa ngục, chưa bao giờ sợ hãi đến như thế. Giết một người uyển thủ lâu ta, sẽ dùng trăm mạng người để bồi thường, tất cả các người đều phải chết, âm thanh của tịch thiên dạ hờ hững vô tình. Đồ diệt một tông môn, đồ diệt một gia tộc, đối với hắn cũng là rất bình thường. Người của thành lô hề đều câm như hến, ánh mắt nhìn về thiếu niên kia tràn đầy sự e ngại cùng kiên kỵ Tuổi còn nhỏ, thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa làm việc còn rất quyết đoán cùng tàn nhẫn, đồ tông, diệt môn đều không có chớp mắt. Nhân vật như thế, nếu triệt để trưởng thành, tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ. Tuy thiên dạ người thật ngông cuồng, tàn bạo vô đức, tất nhiên sẽ gặp phải báo ứng, phải gặp trời phạt. Mấy tên nguyên lão hoàng tộc chỉ vào thời thiên dạ cả người đều run rảy, tiên loạn hờ gầm rú. Nhưng mà đó cũng chỉ là những lời nói cuối cùng của hắn. Hắn vừa nói xong, đột nhiên hư không vặn vẹo. Tiếp đó, cả người nổ tung như là trái dưa hấu. sức mạnh kinh khủng rắn lâm xuống. Tất cả gơ không đều vận vẹo. Những tu sĩ bình thường làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng như vậy. Cho dù là đại thôn giả cũng không thể đỡ được. Tám người có sáu thiết lực chuẩn thánh, toàn bộ, bạo thể mà chết. Mùi mó tanh chân gặp bầu trời của huyện thú lâu. Tất cả mọi người đều trầm mạc, rốt cuộc, ý thức được cái gì gọi là không thể trêu trọc. Trước mặt của thiếu niên kia, cái gì mà 6 thế lực của truyền thánh liên thủ, cũng chỉ là trò cười mà thôi. Tinh mệnh như rơm rác. Nhân quả tân hoan, đau hứng sắc đáng đối với La Lăng quốc mà nói, gần như một nửa giang sơn đã sụp đổ. Hoa nhất nhiên, đương thành vinh, tuần vinh, quan bộ đều nghiêm túc, cung kính tiếng sau thì Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đến cùng là tịch thiên giả có thân phận gì, vì sao hoa thánh cùng côn thánh phải cung kính như thế, quả thực là khó mà tin nổi. Ngày hôm sau, ba chữ tịch thiên giả đã triệt để lưu lại ở trong trí nhớ của tất cả mọi người ở trong thành Lô Hề vô lớn hẻm nhỏ, tiểu lâu quán cơm gia dư tiểu hậu, mọi nghị luận đều liên quan đến hắn, cái gì mà thiếu niên vương giả, đệ nhất nhân dưới thái nhân, cái gì mà có quan hệ với Thiên Bảo cung, rất có thể là đệ tử chân truyền của công chủ Thiên Bảo cung, thậm chí có người nói thì thiên giả rất có khả năng chính là đế tôn chuyển thế, cho nên ở thời niên thiếu liền kinh diễm thiên hạ như thế. Nói chung kiểu đồn đại nào cũng có, hơn nữa cả người càng khuếch đại. Tịch gia đúng là ngu xuẩn, thiệt đại thiên kiêu không đi bối dưỡng còn đội hắn ra ngoài, tất cả thế lực của lô hội quận đều dồn dập bắt đầu trong mắt dân đây cảm khái. Tịch Thiên Dạ là một người ép sáu so thánh, vô được thắng lợi cuối cùng. Nếu dựa theo kịch bản như vậy thì Tịch gia đó là như gà chó được lên trời, nhưng bây giờ lại trở thành chuyện cờ lớn nhất từ trước đến nay. Năm đó nhớ ta gả cho Tịch trấn thiên Nói không chừng, thì chiên dạ sẽ là con trai của ta. Trúc Tam Nương hư nhẹ nói. Giao chủ của họ Trúc nghe vậy lườm nàng một cái, im lặng không biết nói gì. Đại nhân, nếu bây giờ không dịch trừ thì chiên dạ, tương lai, tất thành họa lớn, ở một khu cổ thành man hoang, trong một tòa đại điện cổ xưa tàn tạ. Tích hạ thánh nhân, không người thi hành lễ, về phỉ cửa điện, trong mắt chẳng đầy không cam lòng. Làm sao để giết hắn? Người sẽ đi giết sao? Một âm thanh nhạt nhạt, Từ sau cửa điện vang lên, xích hà thánh nhân nghe vậy, hơi sực sờ người, cười khổ không nói. Đừng nói hắn, có thiên bộ cung che chở dù 5 vị thánh nhân bọn họ liên thủ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy vị thánh nhân khác, cũng cười khổ không thôi. Một mình con thánh, đã đánh cho bọn họ, không có chỗ dung thân. Nếu toàn bộ sông lên, không cần cung chủ của thiên bộ cung ra tay, chỉ cần bọn người con thánh, cũng có thể gián quyết bọn họ rất nhẹ nhàng. Mà ngoại trừ con thánh, Lão nhân áo xám của Thiên Bảo Cung cũng đáng sợ vô cùng, rõ ràng cũng là vì hạ vị thanh nhân sơ kỳ, nhưng ký thức lại cuộn cuộn như là sóng để ép năm người bọn họ. Trong hai thanh nhân của Thiên Bảo Cung, đáng sợ nhất không phải là Trương Thanh Vinh, mà là lão nhân áo xám kia, nếu tao đoán không sai, lão hẳn là Dược Tôn. Năm đó, thanh danh không nhỏ ở Trung Vực, lão đã độ lục lôi nhất kiếp ở Thiên Bảo Cung, được xưng là Thiên Tôn Kiếp trong truyền thuyết, giống như Thiên Tôn Thành Đạo. Một láo bất tử thành dạo, giống như là thiên tôn, được nói là các người, dù là bản tọa tự mình xuất thủ, cũng có chút phiền phức. Thanh âm mênh mông, phang vọng ở trong cổ điện, thật lâu không tiêu tán. Nam vị thế nhân nghe vậy, kinh hãi vô cùng, vượt qua lục lô nhất kiếp, có thể xưng là thiên tôn thành thánh. Nhân vật như vậy, ngàn năm cũng khó xuất hiện, ở trên đại lục, đừng nói là lục lô nhất kiếp, dù là tam lô nhất kiếp, bọn hắn cũng phải vật vã mới độ qua. Chút, chút nữa thì thất bại, thân tự đảo tiêu, và vị cung chủ thần bí của thiên bầu cung kia chưa từng hiện thân, nhưng Trương Thanh Vinh cùng hoa nhất nhiên đã xuất hiện. Hắn không có khả năng không ở thiên an di tích, người này không thể kinh thường, bàn tỏa đan trừng hắn hẳn là một vị trung vị thánh nhân. Cái gì trung vị thánh nhân? Năm người xích Hà thánh nhân nghe vậy lại càng là giật mình trong lòng hoàng sợ tụt cùng. Có lẽ, con thánh Trương Thanh Vinh có thể áp chế bọn hắn nhưng không có khả năng sẽ giết chết, chết bọn hắn. Thế nhưng, trung vị thánh nhân thì lại khác. Bất kỳ trung vị thánh nhân nào, cũng là tuyệt thế tồn tại, thông thiên triệt địa. số lượng ở trên Nam Vực, đều thứ thớt vô cùng. Có thể dễ dàng diệt sát hai vị thánh nhân. Mặc dù, bọn hắn cũng thành thánh, nhưng còn xa có thể chạm tới trung vị thánh nhân. Thậm chí, bọn họ còn không dám hy vọng. Ta vời rằng, một ngày kia, mình sẽ bước vào trung vị thánh cảnh. Có thiên bầu cung che chở, Chẳng phải là không thể giết thịt thiên dạ sao? Đông mắt của xích Hà thánh nhân tràn đầy số lo. Hắn đã triệt để gây thù với tịch thiên Dạ Mà Lan Lan Quốc là nước láng giềng của Đông Lâm Quốc. Hắn căn bản không thể trốn được. Điều vì hắn rời khỏi Đông Lâm Quốc thì tha hương, bỏ lại cơ nghiệp ngàn năm. Bằng không, tương lai nhất định sẽ phải đối mặt với người trẻ tuổi kinh khủng kia. Hắn tâm đi, chớ vội. tịch thiên Dạ là người tự ẩn thế địa đồ của thiên La thần thổ. Thiên bầu cũng chơi trở hắn Rất có thể là bởi vì Thiên Lan Thần Thổ. Đợi lúc đó, Thiên Bảo Cung đạt được địa đồ, nên sẽ không có khả năng, không có động tác gì. Có lẽ, chúng ta còn có thể giả vờ hợp tác cùng bọn hắn thông qua nhân lực của Thiên Bảo Cung để tìm hiểu con đường tiến vào Thiên Lan Thần Thổ. Một hòn đá, chúng hai con chim. Đám người có xích hạ Thánh Nhân nghe vậy, mà giật cả mình. Thầm sợ hãi, thán phục không hổ, là đại nhân, lại dám lợi dụng trung vị Thánh Nhân để thăm dò Thiên Lan Thần Thổ. Sau 3 ngày, ta sẽ phải ra sứ giả tiến về Uyển Thú Lâu, giải ý cùng bọn hắn hợp tác. nghĩ đến, bằng vào lực lượng của Thiên Dương Thanh Quốc, vùng nội tình của ta, Thiên Bảo Cung sẽ không cử tuyệt. Tây trên Dạ chiến thành danh ngay lúc Uyển Thú Lâu trở thành địa chỉ hấp dẫn nhất ở tại chỗ này. Giờ khắc này, Uyển Thú Lâu mới có thể chân chính xưng là tiên làn di tích đệ nhất lâu. Bởi vì không chỉ có tu sĩ bản địa của Lô Hệ Quận, Còn có rất nhiều ngoại tù sĩ đến đây cũng bắt đầu di chuyển dần vào nguyên thủ lâu hội tụ yên khách ở đây. Nếu đổi thành là trước kia, những ngoại phục tu sĩ kia, căn bản đều là xem thường người của lô hệ quận, đồng thời xem thường đệ nhất tiểu lâu của lô hệ quận. Cho nên bọn hắn dù là hoạt động trong thái hoang cổ thành, cũng không nguyện ý đi vào khu phồn hoa náo nhiệt ở trong thành. Bởi vì bọn hắn cho rằng mình cũng đám thổ dân của lô hệ quận. Căn bản là người của hai thế giới hít thở chung một bầu không khí với đám đáy sẽ làm bận bọn hắn. Cho nên khi thiên bầu cung vừa xuất hiện, con thánh có một gãy đánh bay 5 vị thánh nhân, những ngoại vực tu sĩ kia mới bắt đầu đối xử một cách nghiêm túc với huyện thủ lâu, không còn loại kiêu căng cũng kinh thường như lúc đầu nữa. đương nhiên cùng với việc những tu sĩ ngoại đạo kia không ngừng tràn vào trong huyện thủ lâu, đối với huyện thủ lâu mà nói cũng bị dính đến nhiều phiền phức không nhỏ, bởi vì thế lực bản thổ của lô hội quận. Để gặp phải những ngoại vực tu sĩ cường đại, lai lịch thần bí kia, nếu là phát sinh mâu thuẫn, cùng xung đột, hiển nhiên sẽ là đánh không lại. Mấy ngày ngắn ngủi đến có mấy tu sĩ bản thổ của Lô Hiệ Quận vì ngoại vực tu sĩ ức hiếp. Trong quyền thủ lâu, thậm chí còn xảy ra chuyện giết người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực bản thổ của Lô Hiệ Quận dám bước vào quyền thủ lâu nữa. Trong lòng của nhiều người vô cùng không căm lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào, bởi vì những tu sĩ ngoại vực kia quá mức cường đại. Có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn, có thể gặp được một người trẻ tuổi, hắn đều là cấp độ tồn tại tôn giả. Còn số người còn lại đều là đại tôn chuẩn thánh, có thể thấy được ở khắp nơi. Có thể nói, hiện tại ở huyền thu lâu, đại tôn nhiều như chó, chuẩn thánh đi đầy đất. Hội tụ toàn bộ cân giả từ bốn phương tam hướng trên đại lục. Thậm chí, ngẫu nhân xuất hiện một thanh nhân cũng không kỳ quái. Trong mắt, tu sĩ bản tổ cố Huê Quận mà nói, tùy tiện một tôn giả. Điều là đại năng đỉnh thiên, một khi gặp gỡ những ngoại vực tu sĩ kia, mỗi một người chỉ có thể khốm núm, sao lại dám đắc tội. Thiếu già, thiếu già, có người giảm khi dễ mấy tiểu tỷ ở trong nguyện thu lâu, muốn cường đoạt, đưa các nàng ấy đi. Phu nhân cũng không ngăn được, làm sao bây giờ? Ở ngoài phòng tu luyện, âm thanh lo lắng của tịch tiểu hình vang lên. Tuy nhiên, tiểu nhà đầu này đang rất gấp gáp, nếu không, sẽ không đến cuối rầy tịch thiệt giả bế quản chữa thương. Mới đầu, Uyển Thủ Lâu từ vài ngày trước đến bắt đầu có đủ loại mâu thuẫn. Cũng may sự tình không lớn, phu nhân ra mặt thì những ngoại vực tu sĩ kia cũng là nợi tình, không gây sự quá mức. Cho nên mấy ngày kế tiếp, mặc dù Uyển Thủ Lâu phát sinh rất nhiều chuyện lớn nhỏ, nhưng không có ai tới đây quế rầy thịt thiên giả. Bởi vì các nàng biết thịt thiên giả đang chữa thương, cho nên không đến thời điểm bất đắc dĩ, các nàng không muốn tới quế rầy. Nhưng lần này không giống, dù là phu nhân ra mặt cũng đều vô dụng. Những người kia căn bản cũng không cho Cô nhân có mặt mũi Hình nhi đừng vội Người cứ từ từ mà nói Đồ phòng tu luyện từ từ mở ra Thịt thiên dạ đi ra Trên người mặc dù vẫn có chút vết máu Nhưng ánh mắt đã sáng như ngôi sao Tinh khí thần Được là cường thịnh nổi giếm Tuy nhiên đã khỏi hẳn Thịt tiểu huynh thấy tịch thiên dạ bước ra Thở nhẹ một hơi Nhanh chóng nói qua một lần Các sự tình phát sinh Trong những ngày này ở huyện Thù Lâu Lịch thiên dạ nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn không thể ngờ rằng mình chiến thành danh huyền Thù Lâu lại trở thành nơi thị phi. Sau một trận chiến ấy, hắn lập tức bế quan chữa thương. Những người khác cũng đang bế quan tu luyện. tranh thủ thường dây để bản thân mạnh lên. Cũng không có chiếu cố đến chút việc vặt ở huyền Thù Lâu. Tường thứ 28 của huyền Thù Lâu bình thường dùng để tổ chức chiến hội liên hoan. Cho nên lưu lượng người rất nhiều. Mà đông người như vậy cũng không có đoán. Hôm nay lại xảy ra chuyện, mấy cô nương bản thổ của lô hồi quận đều đến đây liên hoan, lại bị một đám tu sĩ ngoài vực để ý mất tới. Chúng nói hai lời, liền muốn trực tiếp cướp người. Các hạ, tất cả khách hàng đến huyền thú lâu, đều nhận được sự bảo hộ của huyền thú lâu, hy vọng người đừng làm loạn ở đây. Cương mặt xinh đẹp của hòa tướng Nương căng thẳng, che chở một thiếu nữ ở phía sau, ánh mắt nhìn đám người kia trần đầy đề phòng cùng cảnh giác. Thế mà, dám hiền ngang cứng đoạt. Thiếu nữ nhà lành tại uyển Thú lâu, nếu thực sự bị người khác cướp đi thì còn ai dám đến đây nữa.